các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh lấy hết đi." Thằng cầm súng nói lớn. "Tao không lấy tiền, di động của mày đâu, đưa đây." Vũ Minh không hiểu gì nhưng vội vàng làm theo. Vũ Minh tự hỏi, chả nhẽ chúng cầm súng đeo mặt nạ chặn đường Vũ Minh chỉ để lấy cái cell phone? Còn đang thắc mắc thì thằng cầm súng nói. "Mày có biết tao là ai không? Mày hứa hẹn với em gái tao là mày sẽ cưới nó." gia đình tao thông báo cho mọi người biết, rồi mày bỏ em tao để chạy theo con Hồng Đoan đã có chồng. Vì mày thấy con mẹ ấy lắm tiền. Vũ Minh vội kêu lên: "Em em em gái anh là ai? Tôi tôi đâu có hứa hẹn với ai?" Các anh nhìn nhầm người rồi tôi, tôi đây này, tôi là cầu thủ Vũ Minh, tôi có quan hệ gì với bà Hồng Đoan đâu? Bà, bà ấy là vợ, vợ phó chủ tịch huyện, tôi đâu có dám quen. Vũ Minh đang nói dở câu thì thằng thứ hai bất chợt cầm cây gậy sắt nặng trịch, vụt mạnh vào ống chân Vũ Minh. Vũ Minh kêu thét lên rồi quỵ xuống, gã dáng đứng dậy bằng một chân còn lại, cái chân bị đánh co lên tê buốt, gã lấy bàn tay xoa lên chỗ bị đánh, mặt nhăn nhó đau đớn tột cùng thì bất thần, gã kia lại phang thêm một gậy nữa vào cái chân còn lại. Vũ Minh ngã gục xuống đất quằn quại rên rỉ. Thằng cầm súng nhét khẩu súng vào quần rồi nói: "Hôm nay ta phải cho mày một bài học để từ nay mày đừng có dụ dỗ đàn bà con gái đã hứa với người ta rồi lại đi theo người khác." Vũ Minh không nói được nữa, nước mắt giàn giụa chảy xuống đầy mặt. Hai gã nắm hai cổ tay Vũ Minh kéo vào trong chòi lá. Thằng cầm súng lôi trong túi áo ra một con dao nhỏ vừa sắc vừa nhọn. Vũ Minh nằm ngửa trên mặt đất, thằng cầm gậy Quang gãy vào góc trời rồi lôi cái ghế đầu cũ móc lại, đặt bàn chân phải của Vũ Minh lên. Thằng cầm gậy ghi bàn chân Vũ Minh xuống để thằng kia cắt bung sợi dây giày bata của Vũ Minh, rồi gã bảo Vũ Minh: "Từ nay mày bỏ nghề đá bóng, về bán rau với mẹ mày." Dứt lời, gã dùng đầu con dao nhỏn cắt lìa ngón chân cái của Vũ Minh. Vũ Minh thét lên rãy rựa và lăn lộn trên mặt đất, máu ứa ra chan hòa. Hai đứa lại cắt thêm ngón chân cái của bàn chân trái rồi cầm cả hai ngón chân của Vũ Minh bước ra ngoài lên xe máy phóng về phố huyện. Ở đó có người đang chờ sẵn để lấy cái sao phone của Vũ Minh. Buổi chiều hôm ấy, Phó Chủ tịch Lương ngồi thử trong phòng làm việc. Hồng Đoan đã xuất viện, đã về đến Hoài An. Thiền vừa báo tin cho ông biết, trận cuộc phong xuất một tuần lễ qua làm tinh thần ông căng thẳng tột cùng. Ông không ngờ cuối đời ông lại lâm vào tình trạng này, đống giấy tờ dày cộm cô thư ký đặt trên mặt bàn, ông chưa liếc mắt đọc qua một tờ vì đầu óc quá vướng bận. Bỗng có tiếng phone reo, ông cầm điện thoại lên và nghe Đại tá Dương Hồng nói: "Anh đang bên văn phòng phải không? Tôi chạy sang anh một tí." Ông Lương cúi phone, ngả người trên sofa nằm đợi. 10 phút sau Dương Hồng đến khép cửa lại, ông Lương ngồi lên Dương Hùng lật đật bước nhanh tới ngồi bên cạnh và mở cái cell phone của Vũ Minh cho ông Lương xem. Cả chục tấm hình chụp hồng đoan hoàn toàn khỏa thân trong phòng ngủ của ông. Đứng ngồi nằm đủ kiểu mà rõ ràng là hồng đoan là mẫu cho Vũ Minh bấm máy chứ không phải chụp lén. Ông Lương lặng người toát mồ hôi, lâu lắm ông mới hỏi. Cậu trả lời cho tôi biết, tại sao con đoan lại làm như thế này? Tại sao nó lại cởi quần áo cho thằng Vũ Minh chụp? Nếu chúng nó là vợ chồng hay bồ bị công gai thì chả nói làm gì. Đằng này đã lén đốt mà còn chụp hình là làm sao? Dương Hùng tắt cell phone rồi giải thích. Anh ạ, đàn bà khi yêu thì rất là cuồng nhiệt. Cái ấy thì anh biết rồi. Nhưng cách chính là như thế này. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp cha mẹ đến gặp tôi đòi kiện thằng con trai chụp hình khỏa tân đứa con gái họ. Họ hỏi đứa con gái là tại sao lại dại dột để cho cái thằng đàn ông nó chụp như thế. Thì con bé nó kể với tôi rằng thằng bồ nó cứ ỉ ôi là đâu phải ngày nào anh cũng được gặp em. Em cho anh mấy bức ảnh để khi nào anh nhớ em thì anh mở ra xem. Đứa con gái mùi lòng cho nó chụp. Mà chính đứa con gái cũng rất hãnh diện vì thằng bồ cứ khen mãi là thân hình nó đẹp. Ông Lương chậm ngâm lắng nghe mặc dù ông thấy rất vô lý. Dương Hồng lại nhấn mạnh, nhưng điểm mấu chốt là sẽ có lúc thằng con trai đó dùng những tấm ảnh này để tống tiền. Thường là sau một thời gian, thằng con trai không còn yêu con bé ấy nữa, hoặc còn yêu nhưng cần tiền, nó sẽ đòi người yêu nó phải chụp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net